Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trường Mỹ Trần lộ ra vẻ bất mãn, bắt nàng phải nói, nếu không nói, tuyệt đối không bỏ qua. Loại dấu hôn Phòng linh ngây người không hiểu là trường Mỹ Trần muốn nói cái gì. Trọt dạ cả kinh giật mình một cái, cầm tuyệt sách chạy pham pham về hướng toilet. Trường Mỹ Trần đương nhiên cũng không buông tha nàng, chạy theo ở phía sau. Quả thực rất nhiều dấu hôn nha. Phong Linh nhìn vào cổ qua gương, hé mắt nhìn thấy nhiều dấu vết hồng hồng. Rốt cuộc là ai? Nói mau. Trường Mỹ Trần cũng nhìn vào mặt nàng qua kính truy hỏi. Là uông dương hay là cao khắc lý? Nói, muốn báo cho thiên hạ biết cũng không phải bộ dạng này. Cậu không phải là lên giường của người ta chứ? Không lẽ ngốc như vậy? Ngay cả bạn gái cũng không phải. Thế mà lại cùng lên giường? Phong Linh nhìn trương Mỹ Trần, hai tay bất an sờ sờ trên cổ. Bây giờ, làm sao bây giờ? Ai ra, hay hôm nay tớ xin phép nghỉ? Đúng, tớ phải về nhà. Này, cậu còn chưa trả lời tớ là ai? Uông Dương hay là Cao Khắc Lý? Phòng linh liếc nhìn cô một cái. Không có ai cả. Cái gì? Không phải ai. Thế thì là ai? Thì... Ai ra, cậu đừng hỏi nữa. phong linh xấu hổ chạy ra khỏi tòa cắm đầu chạy về trước, định cứ như vậy chạy về nhà. Cậu lại chạy từ hôm nay giúp cậu xin phép nữa nha trường mỹ trần chạy đuổi sát phía sau phong linh càng vội vã chạy trốn hơn một bên vừa chạy một bên vừa xem trường mỹ trần có đuổi theo sau không ngay lúc này nàng vừa ngoảnh đầu lại liền tông phải cái gì phía trước ai ra lại bị đụng cho chóng váng phong linh trực giác vươn tay với lấy cái gì đó để ổn định lại thân mình em thực sự có thói quen chạy cắm đầu ở vườn trường sao tiểu học mũi giọng nói này Không thể nào, sao mà khéo." Phong Linh ngẩn mặt, vừa vặn nhìn thấy Uông Dương đang mỉm cười dịu dàng. Uông Dương mỉm cười cúi đầu nhìn nàng, lần này không có thể giáo bên cạnh, tay đang đỡ nàng không định buông ra, đang muốn trêu đùa nàng mấy câu, đôi mắt sắc của hắn lại nhìn thấy trên cổ nàng dấu hôn. Ý cười trong nháy mắt biến mất, tay siết chặt to vẻ khiếp sợ cùng hờn giận. Phong Linh cũng cảm nhận được ánh mắt y đang nhìn nàng, theo bản năng cúi đầu. "Em đi theo anh?" Uông Dương đột nhiên nắm tay nàng kéo đi ra một góc vườn. Học trưởng Cổ tay Phong Linh bị hàn kéo hơi đau. Bộ dạng tức giận của vi học trưởng này Phong Linh chưa có thế qua. Mặc dù có điểm sợ hãi nhưng mà nàng vẫn ngoan ngoan đi cùng y. Trường đại học cũng không lớn lắm. Xuyên qua khu sân là đến một dãy phòng học. Uông Dương kéo Phong Linh đi vào nơi chuyên dụng cho khoa mỹ thuật tạo hình đến dưới một góc cây lớn. Giữa trưa, nền gian mỹ thuật này không có ai dùng Địa điểm xem như có vẻ yên tĩnh vắng vẻ Có thể nói là một địa điểm tốt Y nhìn nàng, nhìn một lúc lâu Ánh mắt thâm trầm khó hiểu Như là mình bị đả kích Cổ của em bị làm sao vậy? Y không có tính nhẫn nại vòng vo. Vò. Theo như y biết về nàng Nàng không phải là một cô gái tùy tiện Nếu trên cổ có dấu vết này kia Chắc hẳn nàng đã có nam nhân Nhưng mà không thể nào Nàng cùng y vốn thân thiết Nếu có động tĩnh gì hàn y phải phát hiện sớm mà bạn học cùng các học sinh khóa dưới hẳn đã mật báo cho y bất kể điều gì cũng có không phải sao ngoại trừ kỳ nghỉ hè này nàng mất tích học trưởng đó là anh biết đó là cái gì em có bạn trai sao là ai em phong linh mặt cuối thấp y lại đem mặt nàng ngẩng lên làm cho nàng không thể không nhìn y anh nghĩ người trong lòng em là anh không phải sao Mới có một kỳ nghỉ hè, em đã liền yêu thương nam nhân khác. Học trưởng Nàng phải nói làm sao? Một kỳ nghỉ hè, nàng liền trở thành vợ của một người đàn ông. Chuyện xảy ra như kỳ tích, vậy nói ai sẽ tin? Có điều là thật. Đúng vậy, em từng có thích qua học trưởng, nhưng là không chính thức. Bởi vì hai chúng ta quan hệ gì cũng không phải, cho nên em cũng hiểu điều này cũng không phải nói cho học trưởng hay. Dù sao em vẫn không xác định được cảm giác của học trưởng đối với em. Làm thế nào mới xác định được cảm giác? Giống như vậy sao? Cuồng dương xoay mình, kéo nàng ôm vào lòng, cuối người hôn vào môi của nàng. Nàng ngây ngẩn cả người, một lúc ngây ngẩn mới vội vã đẩy y ra, sợ tới mức liền thối lui vải bước. Thân mình vừa vặn tựa vào cây đại thụ làm trụ. Học trưởng, xin anh đừng làm như vậy, anh không thể làm như vậy. Nàng lau lau môi, có điểm thất kinh. Nghĩ đến bản thân bị một người đàn ông ngoài chồng mình hôn, đột nhiên cảm thấy vô cùng ái náy. Vì sao không thể tại sao người đàn ông khác lại có thể mà anh lại không thể nếu như sớm biết em cũng không giống như những vẻ thuần khiết đơn giản bên ngoài anh cũng không phải chờ đợi em lớn lên thêm một chút kết quả thì sao nghe chuyện hot nhất tại đọc audio net